các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net phải phản ứng như thế nào trước đây người đàn ông này chỉ đau khổ vì một mình cô nhưng giờ đây lại đang đi ôm một người phụ nữ khác không hề che giấu đau lòng trong ánh mắt tiêu lang phong nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng bệnh treo phút chớp xin chặn quả đấm trình diệu tinh cũng chỉ mới một lát mà thôi cô đã không chịu nổi cô đơn để quyến rũ người khác sao nghe tiếng vang ở sau lưng diệu tinh vội vàng rời khỏi ngực hạ cầm trinh Các người đang làm gì? Tiêu Lăng Phong nghiến chặt răng, giọng nói không hề gợn sóng, vì vậy cũng không có cách nào phán đoán tâm tình của anh ta. Cả người Diệu Tinh bần tiểu, rất dễ nhận thấy, mới từ bên ngoài trở về, cô ấy đi nơi nào mà trở nên thê thảm như thế, trên mặt cô ấy còn vơi nước mắt. Tiêu Lăng Phong thấy thế, trong lòng thật khó chịu, người phụ nữ này lại có thể dựa vào người khác mà khóc. Diệu Tinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường gia đình nhanh chóng đưa ra một quyết định khác. Bây giờ dáng vẻ của Diệu Tinh chỉ có thể dùng từ Cực kỳ nhếch nhác để hình dung Cô ta khóc thành ra như thế này Chẳng lẽ Nghĩ thế đây trong lòng cô ta rất vui mừng Diệu Tinh cô nói đi Làm sao làm sao cô lại biến thành bộ dạng thế này Cô ta lo lắng Lại có vẻ gấp gáp Cô ta muốn có được đáp án mà mình mong đợi Không có, không có việc gì Diệu Tinh nước nở Cô như thế này làm sao không có việc gì Đừng nhận định vội vàng hỏi Diệu Tinh cô nói đi chúng tôi sẽ giúp cô Sự nôn nóng và ân cần của đường nhã đình Rơi vào cho mắt hạ cầm trình Anh hiếp, hiếp mắt Quả nhiên đường nhã đình chuyện này có liên quan đến cô Tôi thật sự không có việc gì Diệu tinh Em nghĩ cô ấy có chuyện gì Hạ cầm trình kéo diệu tinh đến bên cạnh Em Đường nhã đình sừng sốt Chẳng lẽ mình có thái độ quá lộ liếu sao Cô ta kỳ quái nhìn hạ cầm trình Kể từ khi trở về nước Càng người anh ta trở lên lạ lạ Còn nữa, chỉ cần bản lẽ em đã biết cái gì Hạ cầm trình ngẩng đầu nhìn đường Nhã Đình. Cầm trình, anh đây là có ý gì? Đường Nhã Đình thiếu ăn ức. Làm sao em biết được, em cũng chỉ lo cho Diệu Tinh mà thôi, điều này cũng có lỗi sao? Từ cô ta chạy loạn khắp nơi, anh nổi nóng với Nhã Đình làm gì? Điều Long Phong chất vấn. Cầm trình, đây chính là tình yêu đến chết không thay đổi mà anh dành cho Nhã Đình sao? Anh châm trọc hạ cầm trình, đồng thời cũng đang nhắc nhở Diệu Tinh, người hạ cầm trình yêu là đường Nhã Đình. Việc này thì liên quan gì đến tình yêu? Hạ Cẩm Trình hỏi Tiểu Lăng Phong, anh có biết Chuyện này có liên quan đến Triều Chí Viễn hay không? Cái gì? Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu, đường nhà đình cũng vành tay Anh có biết, thiếu chút nữa Diệu Tinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn không hả? Thiếu chút nữa Từ trong lời nói của Hạ Cầm Trình Đường nhà đình đã nghe ra Diệu Tinh không có bị gì, chuyện gì cũng không có Triều Chí Viễn, cái tên đầu heo này Đã đi đến bên miệng ông ta rồi Mà ông ta còn làm không xong đần độn như thế chết quách đi cho rồi cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì tiêu lang phong kéo tay của diệu tinh qua cô không nhớ những gì tôi đã nói sao tôi tôi diệu tinh đường nhã đình kéo giữa tìm lại làm ra vẻ bảo vệ cô ấy không thì để cho cô ta nói ra chuyện tiền nhắn nếu không cô sẽ khó tránh bị hoài nghi lang phong anh làm gì mà hung dữ với cô như thế đường nhã đình oán giận thì tắm chứ đã thay quần áo khác đi đường nhã đình nói xong Hắn vẻ dịu dàng và rộng lượng vô cùng nhuần nhuyễn. Tôi muốn cổ nói. Tiêu Long Phong lại lùng nói. Tôi, tôi nhận được một tin nhắn. Diệu tình cuối đầu, cô đang nói thì điện thoại di động đã bị Tiêu Long Phong đoàn lấy. Bí ẩn tai nạn xe. Tiêu Long Phong cười lạnh. Thế nào, chỉ diệu Tinh? cô đây lại có nghi ngờ với tai nạn ba năm trước sao? Đừng nhà đình nhắm mắt lại, thần là dùi xẻo. Nhưng mà không sao, chỉ cần cô không thừa nhận. Hạ cầm trình anh ta sẽ không nói gì cả. Mà kệ thế nào, giữa bọn họ cũng có yêu, thậm chí còn... Cho nên, có những anh ta yêu Trình Diệu Tinh cũng sẽ không đến mức không nghĩ tình xưa. Hạ Cầm Trình cầm lấy điện thoại của Diệu Tinh, nhìn nội dung tin nhắn, anh ngẩng đầu lại lùng nhìn đường Nhã Đình một cái. Đường Nhã Đình, người phụ nữ này quả nhìn quá ác độc. Nói chuyện với cổ đó. Tiều Lão Vong quát lên. Cô là heo sao? Chuyện như vậy mà cô cũng dám tin. Vậy là cô thật sự cảm thấy rất ẩn ức. Anh bước tới gần Diệu Tinh Tôi chỉ tò mò Diệu Tinh mệt mỏi nói Vì ta nạn xe 3 năm trước đây Diệu Tinh cũng đã cảm thấy không muốn nhắc đến nữa rồi Chuyện Tiêu Long Phong đã nhìn nhận chuyện gì Chắc chắn anh ta sẽ không thay đổi Diệu Tinh, vậy ông ta có tổn thương cô không? Đình nhã Đình bước lại cầm tay Diệu Tinh Rõ ràng cho mắt đầy lạnh léo Nhưng trên mặt lại để phải lo lắng Có người giúp tôi Diệu Tinh nói xong trong lòng Nhói đau một cái Cho nên không có chuyện gì có người giúp cô. Tiêu Lam Phong hỏi người nào không biết. Ồ, Tiêu Lam Phong trầm trọc chỉnh diệu tinh cô đúng là rất lợi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện